Trông thấy một bà cụ đẩy xe tàu hũ nước đường Cô lập tức kêu tài xế hòa dừng xe Rồi bước xuống mua Bà cho cháu một ly nha Cháu đợi một lát nha Dạ Hải Thịnh đứng đợi bà cụ làm Nhìn món này mà lòng cô trùng xuống Nỗi nhớ về Quỳnh Thư lại trỗi dậy Cùng với bao nhiêu kỷ niệm ùa về Khi đang tâm trạng bất ngờ Một giọng nói vang lên Hải Thịnh đúng không? Quay lại cô nhìn thấy Tấn Phát. Đúng là em rồi, giờ nhìn em khác quá xem chút anh không nhận ra luôn. Công việc em ổn hả? Đáng lẽ giờ này Tấn Phát đang làm việc ở nhà hàng nên Hải Thịnh hỏi. Hôm nay anh không đi làm hả? Gương mặt Tấn Phát lúc này biểu hiện hơi lạ như có điều gì khó nói. Anh có chuyện gì hay sao? À không có gì đâu, chỉ là anh đã nghỉ việc ở nhà hàng rồi. Hải Thịnh bất ngờ khi còn làm cùng cô thấy được sự năng nổ cố gắng của Tấn Phát. Đặc biệt anh lại rất siêng năng, không bao giờ xin nghỉ, chỉ trừ có việc quan trọng mới ra ca sớm. Anh nghỉ lâu chưa? Mà sao lại nghỉ? Đậu hũ của cháu đây. Bà cụ đã làm đậu hũ xong đưa cho Hải Thịnh. Cảm ơn bà. Của cháu bao nhiêu tiền vậy bà? Của cháu 10 ngàn. Hải Thịnh định mở túi sách, lấy tiền trả nhưng Tấn Phát đã nhanh hơn trả dùng cho cô gửi bà, anh để em trả cho không sao để anh trả cho em mua mà anh trả thì kỳ lắm có bao nhiêu đâu mà em sảnh không mình vào quán uống nước rồi nói chuyện gần đó có một quán nước vỉa hè nên cả hai đi đến ngồi xuống ghế gọi nước xong hải thịnh mới hỏi lại tấn phát về vấn đề lúc nãy vừa nãy anh bảo nghỉ ở nhà hàng vậy giờ anh làm gì anh đang làm bảo vệ ở một công ty công việc mới lương ổn không anh Mà làm bảo vệ chắc không cực như ở nhà hàng. Lương cũng ổn, được cái anh thấy thoải mái. Bộ ở nhà hàng có chuyện gì hả? Chị Cẩm cứ hay gọi anh vào phòng nhờ làm này làm kia. Rồi có những hành động lạ lắm. Anh không thích, không phải một lần mà nhiều lần rồi. Thấy vậy anh đã xin nghỉ, không muốn làm ở nhà hàng nữa. Nghe đến đây Hải Thịnh đã hiểu nguyên nhân là do Hồng Cẩm. Lúc còn ở nhà hàng, cô đã nhìn sang việc đối xử đặc biệt của Hồng Cẩm với Tấn phát rồi. Anh không biết nguyên do tại sao chị ta làm vậy à? Em nói vậy là em biết hả? Đó là vì chị ta thích anh đó. Bất giác Tấn phát dùng mình. Ghê vậy. Nhìn biểu cảm của anh, Hải Thịnh không nhịn được cười. Lúc em còn làm, em bị chị ta đì là tại chị ta không thích em nói chuyện gần gũi với anh đó. Mà nếu anh ưng chị ta là anh sẽ được cưng lắm đó. Cho anh xin hai chữ bình yên Mà thôi đừng nói đến chị ta Không muốn đùa tấn phát nữa Hải Thịnh cũng thôi nhắc đến Hồng Cầm Vậy dì Bảy vẫn còn làm hả anh Mới làm nên em nhiều việc Chưa có thời gian đến thăm gì nữa Ủa dì Bảy vẫn còn làm Cứ nhắc đến em suốt đó Lúc em mới vào làm Cũng nhờ anh và dì Bảy chỉ dẫn Em chưa bao giờ quên điều đó Giờ nhìn em tìm được công việc tốt Anh cũng mừng Dạ, mà anh vẫn ở chỗ cũ hay sao? Anh chuyển trọ rồi, anh vừa ra ca định về thì may mắn gặp được em. Lúc đầu anh không dám gọi sợ không phải. Dạ, hôm nào rảnh, em và anh đến thăm gì bảy nha. Ừ, từ lúc nghỉ việc ở nhà hàng, anh cũng chưa đến thăm gì. Em uống đi, tan hết rồi kìa. Hải Thịnh nhìn đến ly nước mía lúc này đã tan đá. Cô cầm lên uống. Cả hai nói chuyện hỏi thăm nhau thêm một lát nữa thì tạm biệt vì Tấn Phát đến giờ làm thêm. Hỏi sao mới biết, ngoài giờ trực ở công ty, thì anh còn làm thêm công việc phụ khác. Biết anh cố gắng vì ba mẹ ở quê, mà Hải Thịnh vừa thương vừa ngưỡng mộ. Vậy hôm nào anh em mình hẹn, giờ đến nhà dì bầy. Dạ thôi, anh về đi làm đi. Mà làm gì anh phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống vào nha. Cảm ơn em. Tấn Phát đi rồi, Hải Thịnh cũng quay lại xe. Tài xế Hòa đang đợi bên kia đường đợi cô. Cháu xin lỗi vì để chú đợi lâu. Tại cháu gặp bạn nên con nói chuyện đôi ba câu. Đây là công việc của tôi nên cô không cần phải xin lỗi đâu. Vậy giờ cô còn đi đâu nữa hay về nhà? Cô nói để tôi biết tôi chở. Về nhà đi chú. Tài xế Hòa khởi động xe lên rồi lái về nhà. Vào phòng khách Hải Thịnh đã thấy chị Hà giúp việc đang lau dọn. Cô Hải Thịnh về sớm hả? Dạ chị. Mà chú Vĩnh đâu chị? Ông chủ ra ngoài từ trưa vẫn chưa thấy về Cô lên phòng tắm rửa Rồi xuống tôi dọn cơm cho ăn Dạ để đợi anh Minh Quân về Và chú Vĩnh rồi dọn ăn luôn chị Tôi biết rồi Hải Thịnh bỏ đi lên lầu Vào phòng cô đặt ly đậu hũ lên bàn Định mở ra ăn Thì có điện thoại gọi đến Cầm lên xem là số của quốc bằng Cô không biết anh gọi cho mình Để làm gì Alo cô rảnh không?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 Tôi lại thích câu cải thức thời sẽ không bỏ qua cơ hội. Bất chợt nhớ đến công ty minh quân đang cần hợp tác với quốc bằng. Nên Hải Thịnh thay đổi ý định. Vậy anh muốn tôi giúp gì? Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười. Cảm giác như bị bỡn cợt làm Hải Thịnh không vui chút nào. Xem ra cô đã ngộ được chân lý rồi đó. Anh không nói thì thôi tôi tắt máy. Ngày mai tôi sẽ liên lạc lại như vậy nhé. Hải Thịnh chưa kịp tắt. Bên kia quốc bằng đã kết thúc trước. Nhìn màn hình tối đen mà cô bực tức. Người gì kỳ cục vậy không biết. Bây giờ Hải Thịnh mới nhận ra bản tính của quốc bằng. Đúng kiểu mẹ thiên hạ. Lần trước dùng cơm có hạt rẻ đâu có như thế. Đúng là để hiểu thấu một người. Không thể nhìn bề ngoài. Nhất là mới tiếp xúc không lâu. xem như đây là một bài học để cô nhớ. Bỏ điện thoại xuống Hải Thịnh cầm ly đậu hũ đi đến cửa sổ ăn. Món này... Của cũng ăn chỉ là không mê như Quỳnh Thư. Bất giác cổ họng cô nghẹn lại. Đậu hũ vốn mềm tan. Nhưng sao lại khó nuốt trôi như thế? Đưa tay lau nước mắt. Hải Thịnh nhìn về phía xa xăm. Em thế nào rồi? Có khỏe không? Chị nhớ em nhiều lắm. Tắm xong Hải Thịnh đi xuống nhà. Cô không biết là ông Vĩnh và Minh Quân đã về chưa? Đi đến gần lối cầu thang. Cô nghe tiếng nói phát ra ở phòng ông Vĩnh.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 Hải Thịnh tiếp tục ăn với ông Vĩnh, nhưng cảm giác bữa ăn hôm nay không được ngon mấy. Sau đó ông Vĩnh cũng ăn xong, Hải Thịnh là người ngồi lại cuối cùng. Cô Thu dọn chén đem rửa, thì chị Hà giúp việc đã ngăn lại. Cô để đó tôi làm cho. Không sao đâu, chị cứ để em phụ cho. Thôi, ông chủ hay cậu Minh Quân mà thấy, tôi sẽ bị khiển trách. Cô cứ để đó tôi dọn. Chị Hà đến lấy Thu dọn rồi mang chén đĩa đi rửa. Không để cho Hải Thịnh đụng tay. vốn chỉ muốn làm phụ chút việc gì đó mà cô lại thấy nó khó làm sao. Không để chị Hà khó xử Hải Thịnh đi ra ngoài. Cô lên lầu để về phòng nhưng lại thay đổi mà qua phòng Minh Quân. Cốc, cốc, cốc. Là em à? Minh Quân mở cửa ra thấy Hải Thịnh có hơi bất ngờ. Em vào trong phòng được không? Em cứ tự nhiên. Hải Thịnh đi vào rồi Minh Quân mới đóng cửa lại. Em tìm anh có việc gì à? Trong bữa ăn em thấy anh ăn hơi ít nên vào hỏi thăm. Minh Quân cười. Anh không nghĩ là em lại quan tâm để ý đến việc đó. Một câu nói bình thường nhưng Hải Thịnh lại cảm nhận được sự cô đơn thiếu thốn tình cảm. Trong ánh mắt của Minh Quân là người cũng đã từng trải qua khi mất ba rồi sống xa mẹ nên cô rất nhạy cảm. Anh và chu Vĩnh bây giờ đều là người thân nhất của em. Người thân sao? Dạ.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 Mà gọi tôi có gì không Mới sáng là ám Anh đúng là đồ Đồ gì Hải Thịnh không dạy gì Mà nói với sau Anh tự đoán tôi không nói đâu Cô giỏi lắm cứ chờ đó Tự nhiên ham dọa Tôi chưa từng ham dọa Tôi thích lời nói đi đôi cùng hành động Nghe đến đây bất giác Hải Thịnh cảm thấy lạnh Dường như cô đã trêu chọc không đúng người Cô sợ Minh Quân sẽ trả đũa lại Sau đó cô lại tự trấn an Thôi kệ Anh ta sẽ không dám làm gì mình đâu. Tối mai cô cùng tôi đến một nơi. Đang suy nghĩ nhưng nghe câu quốc bằng nói mà cô tỉnh người. Anh có bị gì không vậy? Tự nhiên bảo tôi đi cùng anh. Nói anh biết không bao giờ nhé. Tôi không phải ô xin nhà anh để anh sai gì làm nấy. Cô đi cùng tôi thì tôi sẽ xem xét lại việc hợp tác. Cô thấy thế nào? Chỉ đi cùng anh rồi anh chịu hợp tác. Tôi chỉ nói là xem xét. Anh không hứa chắc chắn, vậy tôi sẽ không đi. Anh tìm người khác đi. Nếu vậy tôi không cần bảo trợ lý gửi mail nữa. Khoan đã, anh bảo trợ lý gửi mail đi đâu? Có phải đến công ty tôi không? Ừ, nhưng hiện tại tôi thấy không cần thiết nữa. Khoan, anh gấp gấp làm gì tôi nghĩ lại rồi. Tôi sẽ đi cùng anh vào tối mai, nhưng đi đâu tôi cần phải biết. Đến nơi tự khắc biết. Tút tút. Nhìn điện thoại màn hình tối đen mà cô bực tức. Người gì mà đáng ghét thế không biết, mà nghĩ cũng lạ, hạt rẻ là con anh ta mà khác xa, không biết có phải con ruột không nữa. Mới sáng mà tâm trạng của cô đã không tốt mấy, xuống nhà ăn sáng cũng chỉ mỗi cô và ông Vĩnh, không hề thấy Minh Quân. Hỏi ra mới biết anh đã đi làm từ sớm, giao cho tài xế hòa chở cô đến sau. Ăn xong Hải Thịnh lễ phép chào ông Vĩnh rồi ra sân để lên xe. Rất nhanh đã đến ngày mà Quốc Bằng hẹn, tan làm Hải Thịnh không về nhà mà đi gặp Quốc Bằng luôn. Cô có nói với Minh Quân sẽ về nhà trễ, vì đi cùng bạn, chứ không nói là Quốc Bằng. Cô cũng biết được hôm nay Minh Quân cũng có việc. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện hôm bữa, thì đoán là anh đến nhà Thủy Tiên. Vừa ra ngoài cửa công ty, đã có ô tô dừng lại, cửa kính ở ghé sau hé mở ra một nửa, bên trong là Quốc Bằng.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 Hai đứa chào chủ tịch bằng đi. Thủy Tiên gật đầu miệng nở nụ cười. Chào chủ tịch bằng. Minh Quân cũng đưa tay ra. Rất hân hạnh được gặp chủ tịch bằng hôm nay. Không ngờ anh lại là con rể của giám đốc trí đây. Minh Quân cười rồi nhìn đến Hải Thịnh. Bạn gái của chủ tịch bằng rất xinh đẹp. Anh đang khen em họ của anh đó hả? Thủy Tiên ghen tị mà ám chỉ. Lúc này Hải Thịnh mới ngơ ngác. Bạn gái gì?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 Tâm trạng đang không tốt, Hải Thịnh không muốn kể. Em về với ai? Tự em về một mình được. Để anh đưa em về. Thôi không cần đâu. Mắc công anh lại không biết nói thế nào với chị ta. Anh cứ vào trong đó đi. Nhưng Minh Quân không yên tâm để Hải Thịnh về một mình. Anh đừng lo, em tự về được. Thôi anh vào đi. Từ xa Thủy Tiên đang đi đến, cô ta đưa mắt nhìn ráo sắc xung quanh như đang tìm Minh Quân. Chị ta ra tới rồi kìa.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 Nên bác sĩ có cây thuốc này để uống mà cô tên gì để tiện xưng hô? Tôi tên Hải Thịnh. Vừa nói xong Hải Thịnh quan sát sắc mặt bà Diễm có phần thay đổi. Hải Thịnh sao? Có gì hả bác? À tên này tôi thấy hơi quen thôi mà quê cô ở đâu? Tôi ở tại Sài Gòn luôn. Vậy là không phải. Không phải gì hả bác? Không có gì đâu. Nãy giờ quên mời nước cô nữa. Chờ tôi đi lấy nước nha.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 Cô nghĩ Minh Quân chắc sẽ về muộn. Đến nhà cô lên phòng tắm rửa. Ở buổi tiệc cô không ăn, chỉ một ít. Nên giờ có hơi đói. Nên xuống nhà nấu gói mì ăn tạm. Và trong bếp cô thấy chị Hà vẫn còn thức lau dọn. Cô ăn gì hả? Em tính nấu mì ăn. Chị làm gì cứ làm đi, để em nấu. Tôi chỉ đang dọn dẹp lại bếp thôi. Cô ăn thì để tôi nấu cho. Mất công phiền chị. Công việc của tôi mà nên cô đừng nghĩ phiền Hà gì hết Chị Hà giành nấu nên Hải Thịnh chỉ đứng bên cạnh xem Chỉ mất vài phút tô mì nóng hổi đã xong Cô đến bàn ngồi đi tôi mang lại cho Chị đưa em để em mang lên phòng vừa ăn vừa làm việc luôn Cô siêng năng thật đó Vậy cô có muốn uống gì không để tôi làm Rồi để vào khay cho cô bưng Thôi khỏi đi chị em ăn mì được rồi Hải Thịnh bưng tô mì lên phòng Cô để ở bàn làm việc rồi mở máy tính lên. Vừa ăn vừa xem thì nhớ đến điện thoại hết pin trong túi sách. Vội đi lấy mang sạc. Vừa mở nguồn đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Quốc Bằng và cả Minh Quân nữa. Vẫn còn giận chuyện ở buổi tiệc nên cô không thèm gọi lại. Trở lại bàn làm việc cô tiếp tục ăn. rang rang rang Chuông điện thoại lại đổ làm gián đoạn việc ăn mì của cô. Bỏ đũa Hải Thịnh đến xem hóa ra của Quốc Bằng. Anh ta phiền thật đó. Không muốn tâm trạng ăn uống bị phá Hải Thịnh đã tắt nguồn điện thoại Cốc cốc cốc Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ Cô đi đến mở ra là Minh Quân Anh về rồi hả? Anh muốn nói chuyện với em Biết Minh Quân đề cập vấn đề gì Nên để anh vào phòng Sao em không kêu chị Hà nấu gì đó ăn Mà lại ăn mì Sợ chị Hà bị quả trách nên cô nói Tại em thèm muốn ăn mì thôi mà Ừ mà em về lâu chưa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 Cũng nhanh đã nói, từ anh ta có thể đối phó được với ông ta, thì em cũng muốn thử. Em muốn làm gì, em vẫn chưa biết. Làm gì em cũng phải bàn với anh, không được tự ý làm một mình. Em biết rồi, cũng muộn rồi, anh về phòng nghỉ ngơi đi. Minh Quân có vẻ chưa muốn rời đi, nhưng Hải Thịnh đã đi đến mở cửa nên anh đành đi ra. Em ngủ ngon, anh cũng vậy nha. Sáng hôm sau, Hải Thịnh vẫn đến công ty làm như bình thường.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 Lần này cô không tắt máy nữa Cô muốn nói thẳng cho rõ nên đã nghe máy Anh muốn gì hả? Cô ơi Bên kia đầu dây không phải quốc bằng Mà là giọng của bé hạt rẻ Hải Thịnh lập tức thay đổi thái độ Nói chuyện nhẹ nhàng Là hạt rẻ à? Dạ con nhớ cô lắm Con muốn gặp cô Con đang ở xa như vậy làm sao mình gặp được Con về nhà rồi Con về rồi hả? Giờ cô đang làm việc không thể gặp con được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 Ngồi máy bay đường dài chắc thím cũng mệt Ừ thím con sức khỏe vốn không tốt Nên giờ đang nằm nghỉ trên phòng Hạt rẻ con lên xem bà nội đi Dạ ba Cô bé nhảy xuống khỏi đùi của quốc bằng Rồi chạy tót lên lầu Ông thâu nhìn theo rồi cười Thời gian nhanh thật Mới đó mà hạt rẻ đã lớn như vậy rồi Dạ chúng Con bé ngày lớn rất ngoan Mà con không tính chuyện lập gia đình sao Con chưa vợ Mà phải mang tiếng có con riêng, chú thấy thiệt thòi cho con quá. Quốc Bằng cười. Đó phải chờ duyên nợ nữa chú. Còn hạt rẻ chính là một niềm vui duy nhất của con sau công việc. Ông Thông thở dài. Tuy Quốc Bằng là cháu nhưng vì anh sớm mồ côi ba mẹ nên phải ở với ông. Phải theo ông sang nước ngoài định cư từ khi còn nhỏ. Quốc Bằng rất giỏi, có năng lực hơn người. Nên khi tốt nghiệp đã bắt đầu công việc kinh doanh,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 Xét nghiệm xong đứa bé đúng là mang huyết thống của con trai xấu xấu ông Thông, vô cùng vui mừng. Xong ông lại thương cho cháu nội, vừa lạt lòng đã mất ba mẹ, cũng bỏ mặc không cần. Sợ cháu nội lớn lên sẽ tủi thân mặc cảm, dù cho tình thương của ông lớn đến đâu vẫn không sao được với việc đầy đủ ba mẹ. Hiểu được nỗi chăn trở khổ tâm của ông Thông nên Quốc Bằng đã quyết định để cô bé làm con gái của mình. Với một người đàn ông còn trẻ chưa vợ.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 Ông Thông chưa hiểu lắm, nhưng trong lòng cũng vui phần nào. Một tay nuôi anh lớn nhìn anh đi học, tốt nghiệp ra trường, rồi gầy dựng sự nghiệp, nhưng chưa lần nào nghe Quốc Bằng kể về chuyện tình cảm nam nữ, cũng không thấy đi chơi hay đưa bạn gái về. Ông cứ sợ vì hạt rẻ nên anh không màng đến bản thân. Nếu như vậy, ông sẽ cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Chú giờ già rồi, không biết còn được bao nhiêu thời gian nữa, sợ đợi không được. Chú lại thế.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 Hạt rẻ chưa gì đã nhảy lên vỗ tay vui mừng, khiến ai cũng phải cười theo. Nói vậy quốc bằng sắp lấy vợ thật hả? Thím được nghe chú nói vẫn chưa đâu thím. Cứ nói đến là bảo chưa, làm sao thì làm cái thân già này đợi sắp hết nổi rồi đó. Chuyện duyên nợ không thể biết trước, có thể hôm nay chưa nhưng biết đâu ngày mai quốc bằng sẽ gặp được một nửa định sẵn của mình thì sao. Cho nên anh cũng đừng hối thúc, gây áp lực cho quốc bằng. Sớm muộn anh cũng được làm chủ hôn bên đàn trai mà. Còn hạt rẻ cũng có mẹ. Đó là đối với ai? Chứ con một người suốt ngày chỉ công việc như Quốc Bằng anh sợ sẽ ế đến già thôi. Anh nói sao chứ Quốc Bằng tài giỏi như vậy làm sao ế cho được. Ba đẹp trai. Hạt rẻ ngồi dựa vào lòng Quốc Bằng mà khen ngợi anh. Ông Thông lắc đầu cười. Cả em và hạt rẻ đều nghiêng về Quốc Bằng như vậy. Tỷ số 21-22 Anh chọn sao lại, nên thôi không nói nữa. Quốc bằng đưa tay nượng hạt dẻ. Em giỏi lắm. Cô bé cười kề tay anh nói nhỏ. Vậy ba phải đưa con đi gặp cô Thịnh nha ba. Ok. Hai ba con lại xù xì to nhỏ nữa. Bí mật không trông nội nghe đâu. Vậy nói bà nội nghe được không? Không luôn, đây là bí mật của hạt dẻ và ba thôi. Lời nói của cô bé khiến cả ba người đều phải cười. Làm cho căn nhà vui vẻ, có không khí gia đình. Hải Thịnh đang làm việc thì Minh Quân đi vào. Thấy chỉ mình anh nên cô hỏi. Chị ta về rồi hả? Ăn xong anh kêu cuối về rồi. Nói rồi Minh Quân đến ghế sofa ngồi xuống, ngả đầu ra phía sau. Vẻ mặt có phần mệt mỏi. Hải Thịnh đi lấy một ly nước mang đến đặt xuống bàn trước mặt Minh Quân. Anh có chuyện gì hả? Minh Quân ngồi lại, anh nhìn Hải Thịnh.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 khi làm một việc mà bản thân không hề muốn vậy. Ra đến ngoài cổng công ty mà cô không hay, đến khi có tiếng gọi, cô mới giật mình nhìn. Cô Thịnh ơi! Hạt dẻ từ trên xe chạy đến chỗ cô, sau thời gian không gặp mặt, giờ nhìn thấy cô bé Hải Thịnh rất vui. Ngồi xuống sang tay ôm cô vào lòng. Hạt dẻ đến đây lâu chưa? Ba mới chở con đến thôi, cô lên xe đi. Ba còn đang ở trên xe đó.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 Mắc gì tôi phải ghét anh. Mà anh có phải người không? Sao đi không có tiếng động gì hết vậy? Mới nãy còn trên xe thoát cái đã đứng đây. Tôi biết thật biến hình đó cô tin không? Anh đừng có gạt con nít. Ý cô bảo mình là con nít hả? Tôi nói hạt rẻ. Anh chỉ giỏi lừa trẻ con. Ba không có lừa con. Hạt rẻ lên tiếng bên cho cuốc bằng. Anh liền cười với cô bé. Con gái ba giỏi lắm. Hải Thịnh bĩu môi với anh. Còn hạt sẻ lúc này nắm lấy tay cô lắc lắc. Cô ơi con đói bụng. Hạt sẻ đói hả? Vậy giờ cô đưa con đi ăn chịu không? Dạ chịu nhưng con muốn có ba đi cùng. Vì hạt sẻ nên Hải Thịnh thành bước lên xe của quốc bằng. Cô và hạt sẻ ngồi đối diện với anh. Cô không thèm nhìn đến anh mà chỉ nói chuyện với cô bé. Hạt sẻ về lúc nào? Con mới về có cả ông bà nội nữa. Để nữa, con đưa cô đi gặp ông bà nội của con. Sao lại đưa cô đi gặp ông bà nội của con? Cô gặp mình hạt rẻ là được rồi. Gặp cô, ông bà sẽ thích. Rồi ông bà sẽ cưới cô về cho ba để làm mẹ con. Hải Thịnh cười. Đúng là con nít. Muốn nói gì thì nói. Vô tình, cô bắt gặp ánh mắt quốc bằng nhìn mình. Gương mặt cô nóng ran ửng đỏ. Cô quay sang hạt rẻ. Hạt rẻ muốn ăn gì? Con muốn ăn gà rán. Vậy lát cô mua gà rán cho con nha. Dạ. Vốn đến nhà hàng để ăn, nhưng vì hạt rẻ muốn ăn gà rán, nên Quốc Bằng kêu tài xế chở đến trung tâm thương mại, sẵn để cô bé đi chơi luôn. Đến nơi Hải Thịnh nắm tay hạt rẻ bước xuống, cả hai đi vào trong. Quốc Bằng thì đút tay vào túi quần đi theo phía sau. Mình vào kia ngồi đi. Cô và hạt rẻ đi vào quầy bán gà rán.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 Cô bé há miệng ra ăn rồi nhai răng cười. Ngon quá! Nhìn cô bé ăn ngon Hải Thịnh cảm thấy vui theo. Cô lại xé gà đưa vào miệng cho hạt sẻ ăn. Phục vụ cũng mang phần gà được Quốc Bằng gọi sau ra. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Lúc này Quốc Bằng đẩy phần gà sang trước mặt Hải Thịnh. Cô ăn đi. Hải Thịnh có chút bất ngờ. Sao anh không ăn mà đưa sang tôi? Tôi gọi cho cô mà. Cho tôi. Cứ nghĩ anh gọi cho mình ăn, nào ngờ lại cho cô. Trong lòng Hải Thịnh lưng lưng cảm giác khó tả. Cô không biết đó là gì, nhưng cô lại thấy vui vui. Làm cả ngày giờ bụng cũng có chút đói. Nhưng đến đây vì hạt rẻ muốn ăn nên cô chỉ gọi cho mình cô bé. Cô ăn gà cùng con đi, gà ngon lắm. Để đó chút nữa cô ăn, giờ cô đút cho con ăn xong đã. Sao con không kêu ba ăn cùng? Giờ có cô Thịnh nên con cho ba ra rìa rồi đúng không? Ba đâu có ăn? Ai nói ba không thích ăn? Ba cũng muốn thử xem gà ngon không mà không ai cho ba ăn cả. Hạt dẻ nghe anh nói vậy liền cầm tay Hải Thịnh, đang đút gà đưa sang quốc bằng. Vậy con nhường ba ăn đó. Hành động của cô bé làm Hải Thịnh mắc cỡ vô cùng. Cô muốn rút tay lại nhưng quốc bằng đã đưa miệng ăn mất miếng trên tay cô. Gà ngon đúng không ba? Ừ, rất ngon, còn mềm nữa. Lúc nãy khi ăn, Quốc Bằng có đụng trúng ngón tay cô. Giờ nghe anh nói cô mắc cỡ, hai má ửng đỏ, cô lúng túng đứng lên. Anh coi cho hạt dẻ ăn nha, tôi đi vệ sinh một chút. Hải Thịnh đứng lên rồi rời đi, Quốc Bằng nhìn theo cô mà miệng nhếch lên môi cười. Hạt Dẻ không hiểu mà ngây thơ hỏi, "Ba cười gì vậy ba?" Anh lập tức nghiêm túc lại rồi nói, "Không có gì, con ăn gà tiếp đi." "Con no rồi, vậy thôi đừng ăn nữa." Con muốn uống nước ngọt. Cô bé cầm ly nước lên hút, thấy vừa ăn no mà uống nhiều sẽ không tốt, nên Quốc Bằng nhắc nhở. Con uống ít thôi. Vừa nói xong thì hạt dẻ bị sặc, Quốc Bằng đứng lên đi sang chỗ cô bé vỗ vỗ lưng. Con có sao không? Hạt dẻ ho xong rồi ói làm dính vào cả áo Quốc Bằng. Là một người ưa sạch sẽ trong nhà không được để có tí bụi nào, vì anh sẽ cảm thấy khó chịu.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 Còn Hải Thịnh lấy tiền ra để lên bàn trả bữa ăn xong cũng chạy theo. Lên xe rồi tài xế cũng khởi động máy lái đi ngay. Đến bệnh viện quốc tế, hạt rẻ được đưa vào cấp cứu. chờ bên ngoài cả Quốc Bằng và Hải Thịnh đều lo lắng vô cùng. Chỉ biết cầu nguyện cho cô bé sẽ không sao. Lúc này Quốc Bằng đứng im hướng mắt vào phòng cấp cứu. Cô biết đối với ba mẹ con cái là tất cả. Giống như cô lúc nhỏ chỉ vì chơi té chật tay.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 Hải Thịnh bên cạnh nghe những lời bác sĩ nói mới thở vào nhẹ nhõm. Biết hạt rẻ không sao, cô mừng lắm. Sau đó hạt rẻ được đưa ra ngoài, cô cùng quốc bằng cũng đi theo. Vừa vào phòng thì điện thoại trong túi sách của cô xeo lên, nên Hải Thịnh đi ra ngoài để nghe. Lấy ra xem cô mới thấy là Minh đang gọi. Alo, em đi đâu hay sao mà giờ chưa về nhà nữa? Không muốn Minh Quân biết cô đi cùng quốc bằng nên đã nói dối. Em đi mua sắm thôi, một lát em về. Vậy giờ em ở đâu? Nói anh biết để anh đến đón. Không cần phiền anh đâu, tự em về được rồi. Vậy thôi, em tắt máy nha. Sợ Minh Quân lại hỏi rồi không biết nói thế nào. Nên Hải Thịnh tắt máy. Sau đó cô vào trong phòng bệnh. Quốc Bằng đang ngồi cạnh giường bệnh nắm tay hạt dẻ Con làm ba lo lắm, biết không? Nếu con có chuyện gì, ba biết phải làm sao? Con xin lỗi. Hạt rẻ từ nhỏ đã rất sợ đau. Mỗi khi bệnh dỗ uống thuốc cũng là một việc khó khăn với quốc bằng. Cho nên chuyện vừa rồi đã khiến cô bé rất sợ. Bây giờ nghe anh nói vậy, nghĩ là anh mắng nên sợ mà mắt đỏ rưng rưng. Sao lại khóc? Con đau đâu hả? Cô bé lắc đầu nước mắt chảy hai hàng. Con sợ ba la con. Ba nói vì ba lo cho con chứ không phải ba la. Con là cục cưng bảo bối của ba mà. Ngoan, nín không được khóc nữa.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 Giờ cô đi mua cháo cho con ăn nha. Không cần đâu, lát về nhà sẽ có người nấu. Anh có hỏi bác sĩ khi nào về được không? Bác sĩ có nói nằm tầm 15 phút đến nửa tiếng là về được. Vậy thôi anh ở với hạt rẻ đi, giờ tôi về nhà trước. Đợi lát rồi tôi đưa cô về luôn. Hạt rẻ đang như vậy hải Thịnh không muốn phiền nên nói. Không cần đâu, anh cứ lo cho hạt rẻ đi. Con về nhà mạnh khỏe nha. Dạ, vậy tôi về trước. Hải Thịnh đi ra khỏi phòng bệnh xuống tới cổng cô đón một chiếc taxi để về nhà. Lúc này đã hơn 6 giờ tối. Đến trước cổng cô trả tiền rồi xuống xe. Nhấn chuông cửa chờ một lát chị Hà mới ra mở. Cô về trễ vậy. Tại em có đi mua ít đồ mà anh Minh Quân về lâu chưa chị? Cậu chủ về cũng được nửa tiếng rồi cô. Dạ. Hải Thịnh đi cùng chị Hà người làm vào nhà.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 Cô lấy điện thoại gọi cho quốc bằng hỏi thăm hạt rẻ. Chuông vừa đổ bên kia đã nhấc máy. Cô chưa ngủ hả? Tôi chưa. Hạt rẻ về nhà có ăn uống được gì không? Con bé ăn cháo rồi uống sữa giờ đã ngủ. Ừ, tôi gọi hỏi thăm hạt rẻ vậy thôi nha. Ừ, không còn gì nữa tôi tắt máy đây. Khoan đã, tôi có việc muốn hỏi cô. Anh có chuyện gì? Cô vẫn còn giận tôi chuyện hôm đó hả? Hải Thịnh đã quên mất.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 mặc cho bên kia quốc bằng vẫn còn nói hải thịnh vẫn tắt máy cô nằm xuống giường rồi cười một mình cảm giác trêu chọc anh khiến cô thấy vui và thích thú ông thông mở cửa bước vào phòng quốc bằng đứng ở cửa sổ tay còn cầm điện thoại trông thấy ông liền đi vào chúng chưa ngủ hả không yên tâm nên chúng sang xem hạt rẻ con bé ngủ rồi chúng ông thông đi đến bên giường đưa tay vuốt tóc hạt rẻ